Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất điểm Vĩnh Hằng tập số 242 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho phòng một like Một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Nhớ đừng quên like nhé Bây giờ thì mời mọi người nghe tập truyện nào Nhất điểm Vĩnh Hằng tập 242 Trong sóng âm này Ẩn trước tu vi cùng với chiến lược của Bạch Tiểu Thuần Lúc vang vọng giống như hóa thành thực chất Khiến cho hư vô phía trước đều trực tiếp bị sụp đục xuống nghiền nát Trong gió bão nổ vang Cho thấy lực diệt diệt sạch Phát ra một ý chí kinh thiên Đủ để quét ngang tất cả thiên nhân Có thể nói Thiên nhân mạnh nhất Hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này Chỉ kịp phát ra tiếng kêu kinh ngạc Thậm chí thời điểm tiếng kêu thất thanh Còn chưa có nói xong hoàn chỉnh Thân thể theo bản năng nuôi về phía sau Lại lập tức bị tiếng giết gào của Bạch tiêu Thuần Trực tiếp trùng kích Không cách nào có thể chống lại Đây không phải là lực lượng bọn họ có thể đối kháng Không cách nào có thể né tránh Tiếng đổ đến từ bốn phương tam hướng Hình thành lực diệt tuyệt Vượt khỏi sự tin tưởng của bọn họ Uy hiếp tới tính mạng của bọn họ Âm một tiếng Những tiếng động ngập trời văng theo đó Hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này run dày Máu tươi điên cuồng phun ra Thần sắc mang theo sự kinh ngạc Cùng với tuyệt vọng Không cách nào có thể tưởng tượng được Thân thể của bọn họ không kịp lưu về phía sau Liền trực tiếp trong tiếng gào thét Toàn thân lan đột nổ tung Thân thể của bọn họ Là có thể hoàn toàn không cách nào có thể chịu được Ở trong tiếng nổ này Trực tiếp trở thành cho bụi Thậm chí nguyên thần của bọn họ Cũng không cách nào có thể chạy ra Bị nuốt ở bên trong thân thể Cùng thân thể tan thành mây khói Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh Gần như là chỉ trong chớp mắt một cái hai thân vậy này vừa rồi ngạo ngẽ vô cùng trong nhà mắt lại bị diệt sạch cảnh tượng như vậy khiến cho nhất thời ánh mắt của lão già một sừng ở bên trong bản sáng lộ sao biểu hiện không cách nào có thể tin tưởng được toàn thân nắn chấn độc mãnhệt sự ho sợ quán còn đi của mãnh nhiệt hơn so với hai người đã chết kia âm thanh cũng đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi là lên thất thành người người không phải là thiên nhân Trong lòng lão già một sừng này điên cuồng run dày Hắn lập tức lại ý thức được Người này tuyệt đối không thể là thiên nhân Người này chỉ có thể là dựa vào giết gào Lại thuấn sát đến hai vị thiên nhân hậu kỳ Chỉ có bán thần Hoàn toàn không có một chút do sự Lão già một sừng này gần như là đã sợ vỡ mật Vội đưa về phía sau Lại muốn chạy trốn Nhưng tốc độ quán ở trong mắt của Bạch Triều Thuần Thực sự là quá chậm Chỉ có điều Bạch Triều Thuần Cũng không có tâm tình đi để ý tới lão già một sừng này Hiện tại ý niệm duy nhất của hắn chính là dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào chiến trận. Tốc độ của Bạch Đầu vượt qua tất cả, giống như là xuyên qua hư vô, trực tiếp lại một đầu lao vào đại trận sinh tuệ ở bên trong màn sáng màu vàng. Mắt thấy Bạch Đầu Thần rốt cuộc bước vào bên trong trận pháp, lão một sừng vốn tâm thần run rẩy, toàn thân co lại vì sợ hãi tràn ngập, trong lòng hắn bỗng nhiên thoáng động, dâng lên hy vọng. Hắn rốt cuộc thực sự nhảy vào rồi. Trận pháp này Cho dù là bán thần bước vào Trong thời gian ngắn cũng phải bị áp chế Hắn làm vậy chính là đâm đầu vào chú chết Trong lòng lão già một sừng rung lên Rốt cuộc không nuôi về phía sau nữa Mà trong mắt có dần đền sát cơ Sầu sau hắn cũng là thiên nhân đại viên mãn Ở trong các thân vệ của thông thiên đảo Hắn là người xuất sắc Bình thường hắn sát phạt quyết đoán Lúc này hắn không nuôi Mà tiến tới Lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần Muốn ngăn cản ở phía trước bạch tiểu thuần Nhưng ngay khi hắn tới gần Trong chớp mắt Bạch Tổ Thuần đã triển khai ra bất tử cấm Căn bản cũng không có nửa điểm ngừng lại Giống như là trận pháp này không tồn tại Chợt đi về phía trước Cảnh tượng như vậy Lập tức để trong đầu lão già một dừng lại nổ tung Sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi Đồng thời Sợ hãi cũng kinh cùng kinh hãi Còn mãnh liệt hơn so với trước vô số lần Ở trong tâm thần không ngừng bạo phát Hắn lại muốn một lần nữa Lui về phía sau Nhưng đã muộn rồi Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh dưới bất tử cấm Hám sơn tràng theo bản năng được thi triển ra Bạch Tiểu Thuần lao thẳng tới phía trước Gần như là trong trước mắt Hắn đã xuất hiện ở trước mặt lão già một sừng Muốn đi ngăn cản mình Và chạm vào nhau Ẩm một tiếng Lão già một sừng này Chỉ cảm thấy giống như là bị vô số ngọn núi Ở trên trời đập vào trên người Hắn vắt ra tiếng kêu thi lương thảm thiết Thân thể lại trực tiếp nổ tung tàn vỡ Nguyên thần mang theo sự sợ hãi vô tận Muốn bỏ chạy nhưng hắn căn chạ là không cách nào có thể làm được. Ở dưới tốc độ cực hạn này của Bạch Tiểu Thuần, bên ngoài thân thể hắn giống như là hình thành lực hút kinh người, nguyên thần của lão già một sừng không đợi trốn ra được đã bị âm bảo do Bạch Tiêu Thuần lao qua, bỗng nhiên chìm nhập. Giờ phút này, Bạch Tiêu Thuần cực kỳ cường hãn, sau khi bước vào trận pháp này, Bạch Tiêu Thuần căn bản đã chưa từng liếc mắt nhìn lão già một sừng. Bản thân đối phương tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Hết lần này tới lần khác, ngăn cản ở phía trước hắn. Tính giết chết Bạch Tiểu Thuần Cũng chỉ là tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh Vận khí của không tốt mà thôi Dưới bất tử cấm Đại trận sinh tuyệt giống như là không tồn tại Trong tiếng nổ lớn Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút dừng lại nào Trực tiếp duyên qua Thời điểm hắn xuất hiện thành đình đã đến 5 vạn dặm Ở bên ngoài cự quỷ thành Bên tai của hắn Lập tức lại truyền đến vô số gạo thét giết gạo Những tiếng rãy ruộng gầm thét thê lương vô cùng. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy được phía trước. Thời khắc này dường như là mắt thường không thể nhìn thấy được điểm cuối. Chính chờ. Trong đồng bạch trầu thuần chợt rụt lên. Vô số tu sĩ đông mạch thông thiên. Mỗi người đều đã đỏ mắt, đang điên cuồng chém giết. Đất màn hoặc, các loại hồn tu cũng giống như vậy. Giống như đã sống đánh được cực tất cả. Bọn họ đối mặt chính là chiến tranh. Không phải người chết thì chính là ta mất mạng. Bọn họ đã không quan tâm nữa Cho dù tử vong Cũng muốn tự bạo trước khi chết Tranh thủ lôi kéo kẻ địch cùng nhau đi xuống hoàng tuyển Tiếng đổ vang không ngừng bạo phát ra chấn động mọi người ở trên chiến trường Hai lỗ tai của bọn họ Đã mất đi thính giác Điều này đối với bọn họ mà nói Không có gì đáng ngại Bởi vì giết người không cần lỗ tai Từ nơi này đến cựu quỷ Thành Là đoạn đường chừng 5.000 dặm Toàn bộ chiến trường có thể tính là phạm vi 10 dạng. Ở bên ngoài phạm vi này. Một trận chiến tranh mà cả đời này của Bạch Tiểu Thuần cũng chưa thấy qua. Đang bạo phát. Lại không biết đã bạo phát ở trong bao lâu. Tiếng gạo thét. Tiếng kêu thảm thiết Tiếng cười điên cuồng đan vào cùng một chỗ. Giống như hình thành khúc nhạc tử vong. Khiến cho thiên địa vào giờ phút này. Giống như là cũng muốn thu hồi ý chí của mình. Chỉ có thể yên lặng nhìn. Khắp nơi trên mặt đất. Đầy nữ thi thể xương cốt hải cốt Đã rất khó có thể thấy được một thi thể nào hoàn chỉnh Ở trong những đợt chém giết này Ở những giới mũi tên Nhìn thấy được chỉ là một mảnh đỏ sậm Khắp nơi trên mặt đất Hơn 10 vạn tu sĩ thậm chí nhiều nữa Đang điên cuồng thi chuyển tất cả phương pháp Có thể sử dụng để giết người Nơi đây giống như là một cái cối say thịt cực lớn Không ngừng cắn nút tất cả Đã không nhìn thấy được trận hình Không nhìn thấy được chỉ huy Chỉ có thể nhìn thấy được chứ có bản năng nguyên thủy ép buộc Giống như dã thú điên quần Ở trên chiến trường Mức độ này Tổ sĩ Nguyên Anh tính là cái gì chứ Kết đan còn trong chấp mắt liền hình thần câu diệt Còn có từng chiếc chiến xa Còn có trí bảo của chiến tranh Tuy lớn thì đều đã tàn vỡ Nhưng số lượng vẫn không ít Đang phát ra lực diệt tuyệt Giết chóc tất cả Mà chiến trường trên bầu trời cũng rất kỳ người Ở giữa không trung Trên trời cao Một cuộc chiến bán thần vượt qua tất cả quy mô Cũng đang được tiến hành Trên thân thể cao lớn của cự quỷ vương này Vết thương răng đầy Có thể nhìn thấy được một thanh thương Thanh trường thương đã xuyên qua thân thể quán Đang tản ra sát khí màu đen Huyễn hóa ra chín con rồng Không ngừng chui tới chui ở trong thân thể hắn Mỗi lần như vậy Thì đều làm cho cự quỷ vương Phát ra tiếng gạo thề lương Nhưng bán thần hắn bị trọng thương Vẫn điên của mãnh điện vị bản thần lão tổ của tinh không đạoo cựct thông chấmm dứt sinh tử bản thần đão tổ của tinh không đ đạoo Cược tông cũng đã đến cực hạn ngực lõm xuống một cánh tay đã biến mất toàn thân ở trên người từ trên xuống dưới khi thức tử vong ảm đạm chỉ là sát ý trong mắt hắn vẫn ngập trời mỗi lần bọn họ ra tay đều làm cho thiên địa biến sắc cũng làm cho trời cao run dày xuất hiện từng vết nứt mà bọn họ ra tay phát ra cổ kích cũng hóa thành từng tầng sóng khí Trở thành gió báo ở bốn phương tạm hướng, quét ngang thế giới. Ở dưới chiến trường mát thần, trên bầu trời, thiên nhân của cự quỷ thành, thiên nhân của đông mạch thông tin đều đang đánh một trận sinh tử. Những tiếng sấm thường vượt qua thiên lôi, ở bên trong thiên địa này không ngừng phát tiếc bạo phát. Đám người hồng trần nữ, nghịch Hà tông Linh Khê Lão Tổ, Bạch Trấn Thiên, Trần Hạ Thiên cùng với đồng tử không ngờ đều ở bên trong. Bà vị thiên nhân lão tổ thiết huyết đường kia Lại không ở đây Người cũng không có mặt Còn có vị U Minh Công của Cự quỷ Thành Trong chính nhớ của Bạch Tiểu Thuần Lúc này thiên nhân phía thông thiền có ba vị Phía bên Man Hoang Ngoại trừ Hồng Trần Nữ Gia Còn có một người Bạch Tiểu Thuần nhận ra người này Đó là một trong những thiên công của Khôi Hoàng Thành Lúc này cuộc chiến của sáu người Đã đến một khắc sinh tử hiển nhiên bên trong đại trận sinh tuyệt Đều bị cắt đứt Mọi người nơi đây Chìm đắm trong giao chiến khẩn trương Hoàn toàn không cách nào có thể phát hiện ra Ở thời điểm nháy mắt khi bạch tiểu thuần tới Tiếng đổ văng trật bạo phát mãnh điện hơn Chính là vị thiên công kia Cười thảm trước khi chết Suốt cuộc không thiết tự bạo hình thành lực hủy diệt Đồng tử không thánh kịp Trực tiếp bị bao phủ Sau tiếng nổ lớn Tử vong không chỉ là hắn Còn có vị đồng tử của tinh không đạo cực tâm Hồn phi phách tán Đồng quy vô tận Gần như ở trong chấp mắt kia hai người tử vong Hồng Trần Nữ cũng phun ra một búng máu Ở dưới sự liên thủ của Trần Thạ Thiên Cùng Bạch Trấn Thiên Nàng vốn đã bị trọng thương Thương thế quá nặng Trong tiếng cười thẳng Nàng nhanh chóng lưu về phía sau Trần Hạ Thiên hít thở ồ ồ Chật gạo thét Hàn Tông Nếu ngươi còn tiếp tục không lấy ra toàn sức lực Sau trận này Lão phu sẽ giết cả nghịch Hà Tông của ngươi Nói xong Hắn cùng với Bạch Trấn Thiên lao đến đuổi theo Hồng Trần Nữ Trong mắt hắn nộ ra sát cơ kinh người hiển nhiên Đối với nữ nhi của cự quỷ vương Thống lĩnh của quân đoàn cự quỷ Đã ở thế phải giết Giết nặng Có thể khiến cho cự quỷ vương phân tâm liền có thể tranh thủ cho Lão Tổ một đòn tuyệt sát Mắt Trần Hạ Thiên cùng Bạch Trấn Thiên đều nhanh chóng phóng đi Linh khê Lão Tổ cảm thấy cay đắng Hãy biết từ khi khai chiến tới nay nghịch Hạ Tông thương phong ít nhất Tất cả những điều này đều là Hồng Trần Nữ nương tay Hắn vốn không muốn ở chỗ này ra tay với Hồng Trần Nữ Nhưng vừa vặn ở thông thiên Mình đã không thể làm theo ý mình Lúc này hắn thờ dài một tiếng cất bước đi Nhưng ngay khi ba người đồng thời tới gần Hồng Trần Nữ trong tiếng cười thảm Ở bên trong có mắt độ ra hảo quang Giống như là sắp triển khai thần thông thuật pháp nào đó Với cái giá cực lớn Nhưng vào lúc này Một tiếng giết gào từ phía xa thiên địa Giống như là có thể xé rách hư vô Âm âm chuyển tới Dừng tay Theo âm thanh đến Lại là một cầu vòng trực tiếp mở ra hư vô thông suốt Mang theo khí thế vô thượng Kinh thiên động địa Chấp mắt Tới gần Người đã tới gần Âm thanh nổ tung Chỉ là âm thanh lại lập tức khiến cho hai lỗ tai của Trần Hạ Thiên chấn động Tâm thần giống như sắp tàn vỡ Trong một tích tắc này Thất khiếu lại bị chấn động Chảy xuống máu tươi Trong sự hoàng sợ Hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng nữa Đầu cũng chấn động nổ mạnh Giống như là bị búa tạm đập tới Bạch chấn thiên ở bên cạnh cũng vô cùng chật vật Ở dưới giọng nói vang lên này Hắn bị chấn động Ngũ tạng lục phủ giống như đều muốn vỡ tan Lại trực tiếp vun ra Lại trực tiếp vun ra búng máu tươi dường như dưới tiếng gầm thét giữ động này Linh hồn cũng bị trực tiếp phá hủy thành mảnh nhỏ Chỉ có linh khề lão tổ lông tóc không tổn hao gì Nhưng hiện tại trong lòng hắn vô cùng chấn động Theo âm thanh quên thuộc lọt vào tay Khiến cho hơi thờ quán chợt dồn dập Trong mắt còn có không cách nào tin tưởng nổi hắn muốn quay đầu nhìn lại Nhưng khi nhìn qua Chỉ thấy bên kia tốc độ là quá nhanh Do đó hư vô vạn vẹo cùng thiên địa mơ hồ Bạch tiểu thuần hóa thành cầu vồng Tốc độ cực nhanh dường như muốn xé rách thiên địa Càng dâng lên một khí thế vô thường Kinh thiên động địa Thậm chí khiến cho chiến trường này cũng chấn động Trật hạ xuống Trong nhà mắt khi trần hạ thiên Bạch chấn Thiên Tính bảo vệ tấn công, ra tay đối với Hồng Trần Nữ. Từ xa nhìn lại, giống như là một mũi tên vô cùng sắc bén, thế như trẻ trẻ, chấp mắt đào tới. Thời điểm hắn xuất hiện, không ngờ đã ở bên cạnh Hồng Trần Nữ. Thời điểm thân thể của Hồng Trần Nữ chấn động, Bạch Tiểu Thuần đưa tay ôm lấy trong Trần Nữ. Hắn đứng tại chỗ, tay trái dư lên, lấy vượt qua tốc độ của tia chấp, trực tiếp cách không trừ ừ. phía Trần Hạ Thiên cùng Bạch Trấn Thiền. Đầy không phải là an toàn được ra tay Những thời điểm đánh ra Thiên địa biến sắc Phong vân lôi quấn Một chiến lược vượt khỏi tu vi thiên nhân Vào giờ phút này quần quật bạo phát ngập trời Những tiếng ấm ầm Nhất thời khuất tán toàn bộ chiến trường Khiến cho những chiến sĩ hai bên Đang giao chiến ở khắp nơi trên mặt đất Mỗi người đều cảm thấy đình tài nhức óc Hoàng sợ vô cùng Tiếng kêu thiên lương thảm thiết Từ trong miệng của Trần Hạ Thiên Cùng với bạch trật Trấn Thiên Trần chuyển ra. Trần Hạ Thiên điên cuồng phun máu tươi Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh Không cách nào có thể tưởng tượng được Trực tiếp đánh vào trong cơ thể của mình Lực lượng cường đại đó Cuối cùng chấn động Giống như là hóa thành một túi nước Mà nước trong túi này Lại là máu tươi trong cơ thể hắn Dưới một đòn nghiêm trọng này Thân thể hắn giống như là muốn nổ tung ra Máu tươi trong cơ thể Ở dưới lực đề ép cường hắn này Lại trực tiếp từ trong vô số huyết quản Ở trong cơ thể hắn bạo phát ra Theo Thất Kiếu Theo các lỗ chân lông, chân tóc trên toàn thân không ngừng phun ra. Mà ở dưới một chỉ này trùng kích, thân thể hắn trực tiếp bị quấn ngược lại. Đồng thời máu tươi phun ra, toàn thân hắn từ trên xuống dưới còn truyền ra những tiếng ràng rắc. Tất cả xương trong cơ thể hắn. Ở dưới một quyền này của bạch tiểu thuần, máu tươi bên trong thân thể bạo phát. Giống như cũng không cách nào có thể chịu đựng được, rốt cục bắt đầu tan vỡ. Từng tấc vỡ nát ra, chấp mắt một cái, chân hạ thiên vội đuôi về phía sau. Xương cốt cả người hắn rốt cuộc trực tiếp trở thành mảnh vỡ Thậm chí Ngay cả trọng lượng thân thể Cũng không cách nào có thể chống đỡ Giống như là muốn trở thành một đống thịt nát vậy Còn chưa có kết thúc Máu xương tàn vỡ Vẫn không có cách nào trung hòa được lực lượng Một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần Ở dưới tiếng nổ lớn Trong tiếng kêu thảm thiết này Thân thể hắn đã không còn máu cùng với xương thịt Trực tiếp đã bị xe rách Cuối cùng nổ tung Chỉ còn lại là nguyên thần quán Trong tiếng kêu theo lương thảm thiết chợt chạy ra Thân thể nguyên thần run lầy bầy Lúc này hắn ở giữa không trung Mang theo khủng hoảng mãnh điện đến cực hạn Khiếp sợ vô cùng Thất thành hết đến trói tài Ngươi bạch tiểu thuần Ngươi bán thần Lời hắn nói đã không còn mạch lạc nữa Một chỉ này của bạch tiểu thuần Thực sự khiến cho linh hồn quán Cũng phải chấn động đến cực hạn Hắn không dám tin tưởng Vào cái cảnh tượng trước mắt của mình Trọng tường không chỉ là lấn, mà còn có Bạch Chấn Thiên. Thời khắc này Bạch Chấn Thiên cũng phun ra máu tươi, toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc, trong lúc không ngừng rút lui, tất cả phương pháp phòng hộ, tất cả pháp bảo đều hoàn toàn không có chút tác dụng. Căn bản là không cách nào có thể chống đỡ được lực lượng đến từ một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần. Dưới tiếng nổ lớn, nửa người hắn lại trực tiếp nổ tung ra, thời điểm máu tư bắn ra, sắc mặt hắn tái nhợt, nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng là khiến cho thân thể của không giống như Trần Hạ Thiên Hoàn toàn thần vỡ. Phải biết rằng thân thể của thiên nhân, tuy là cần nguyên thần không bị diệt, cũng không ngã xuống, nhưng thân thể cũng quan trọng. Sau khi mất đi, chiến lực của bọn họ tổn thất quá nhiều. Một lần nữa tụ ra thân thể thì sẽ phải trả cái giá giá cực kỳ lớn, lại rất khó hoàn toàn dung hợp cùng với nguyên thần. Điều đó sẽ khiến cho bọn họ ở một khoảng thời gian rất dài có vi xuống thấp, yếu đuối vô cùng. Bạch, Bạch Triệu Thuần Thân thể Bạch Trấn Thiên run dày Trong mắt mang theo biểu tình Không cách nào có thể tin tưởng Cũng kêu lên thất thành Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt Sau khi Bạch Tiểu Thuần tới Sau một trì của hắn bắn ra Tất cả quá trình cũng không được mấy hơi thở Đã giống như nghịch chuyển càn khôn Khiến cho tất cả chúng sinh trong thiên hạ Trời cao đều chấn động Mà những điều này Vẫn biểu hiện sau khi hắn đã nương tay Mặc dù Bạch Tiểu Thuần vô cùng thức giận Nhưng hắn hiểu rõ Hắn đi tới nơi này Mục đích không phải là giết người Mà là muốn giống như năm đó Ngăn cản cuộc chiến giữa Linh Khê và Huết Khê Hắn muốn đi ngăn cản cuộc chiến tránh giữa Man Hoang cùng Thông Thiên Cho nên Bạch Trấn Thiên cùng với Trần Hạ Thiên Mới không có bị một trì của Bạch Tiểu Thuần tiêu diệt Những lời hứa bảo tài nói Có liên quan tới hành vi của Trần Hạ Thiên Khiến cho Bạch Tiểu Thuần hắn ý sâu đậm Mặc dù dưới sự kiềm chế không tuyệt sát Nhưng Ở trên người Trần Hạ Thiên Hắn vẫn tăng thêm một phần tu vi Khiến cho thân thể Trần Hạ Thiên hoàn toàn tàn vỡ Tiều Thuần Giữa không chung Linh Khê Lão Tổ ngư ngác nhìn tất cả những điều này Trong lòng hắn cũng dừng đến sóng lớn Bạch Tiều Thuần mất tích mấy năm Hoàn toàn không có một chút tin tức nào Linh Khê Lão Tổ ngoài miệng không nói Nhưng trong lòng trước sau vẫn nhớ mong Chỉ là hiện tại Bạch Tiều Thuần xuất hiện quá đột nhiên Khiến cho hắn căn bản cũng hoàn toàn không có sự chuẩn bị Điều càng làm cho hắn chấn động Là chính lực của Bạch Tiểu Thuận biểu hiện ra lúc này Bán thần Hầu kết của Linh Khê Lão Tổ Lan nộn Hắn cũng là thiên nhân Biết rõ thực lực của Trần Hạ Thiên cùng Bạch Trấn Thiên Có thể hờ hứng đánh ra một trì Khiến hai người này trọng thương như vậy Loại chính lực này Linh Khê Lão Tổ không cách nào có thể liên hệ cùng với thiên nhân Chỉ là bán thần Những điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi Nghe quá mức giận người Cho dù Linh Khê Lão Tổ Có lòng tin đối với Bạch Tiểu Thuần mấy đi nữa Có chờ mong mấy đi nữa Cũng không cách nào có thể tưởng tượng được Đối phương, rốt cục Có tạo hóa như thế nào Mấy năm trước, hắn là thiên nhân sơ kỳ Mấy năm sau Không ngờ đã đặt tới bán thần Lúc này cũng chấn động Còn có hồng trần nữ Đang bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy Nàng kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần Trong mắt nàng lộ ra sự mệt mỏi Có chút mờ mịt Giống như không dám xác định tất cả những gì mình đã nhìn thấy Đó là sự thật Ta đã trở về Bạch Tiểu Thuần nhìn Hồng Trần Nữ Trong mắt mang theo sự phức tạp Nhẹ giọng mở miệng Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói Cảm nhận được sự ấm áp Ở trên người Bạch Tiểu Thuần truyền tới Trên mặt Hồng Trần Nữ Dần dần lộ ra vẻ tư cười Toàn thân thoáng cái đã thả lòng Vừa thả lòng Áp được chiến tranh trong mấy năm qua Thoáng cái lại ở bên trong thân thể bạo phát ra Hình thành mệt mỏi Giống như là rời núi lấp biển Khiến cho nàng thậm chí nhắm hai mắt lại Đã hồn mê Nhìn ra được không chân nữ trong lòng mình mệt mỏi Nhìn thấy nàng hôn mê Bạch đầu Thuần cảm nhận được tim mình đau đớn Sau khi từ từ đặt nàng xuống Lúc hắn đứng lên Ngẩn đầu Ánh mắt rơi trên người của Linh Khê Lão Tổ Bái kiến Lão Tổ Bạch đầu Thuần hít một hơi thật sâu Ôm quyền chầm giọng mở miệng Hơi thở của Linh Khê Lão Tổ vẫn gấp gấp Lúc này hắn vẫn không cách nào có thể tin tưởng Cùng không thể tưởng tượng nổi Mở miệng cũng không biết nói cái gì Cho dù là tới bây giờ Hắn vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi Đối với tốc độ nâng cao tu vi của Bạch Tửu Thuần Tất cả là giống như mộng ảo vậy Lão Tổ triệu tập tất cả đồng môn của nghịch Hà Tông qua Trận chiến này Nghịch Hà Tông chúng ta không tham dự Bạch Tửu Thuần kìm chế áp lực trong lòng Không khí chiến trường ở bốn phía xung quanh Khiến cho giọng nói của hắn càng thêm chậm thấp Sau khi Linh Khê Lão Tổ nghe được câu này Hít thở chặt dừng lại Trong mắt hắn lộ ra tinh quang Cùng quyết đoán Hắn biết lấy tu vi của mình Không cách nào có thể để cho nghịch hạ Tông Ở trong cuộc chiến tranh này Chỉ lo cho thân mình Nhưng hộp này Theo bạch tàu thuần trở về Ngay cả mình cũng không cách nào có thể nhìn thấy được hắn Chỉ cảm thấy tu vi thâm thúy vô cùng Giống như tinh không vậy Còn có hai quyền vừa rồi Cho thấy một màn kinh người Khiến cho ở trong đồng án dâng lên hy vọng Hoàn toàn không có một chút do dự Linh khê lão tổ lập tức lại mở miệng Âm thanh ẩn chứa lực vi Khuất tán ra tám phượng Đệ tử nghịch Hà Tông Tất cả đều đến chỗ của lão phu ở đây Giọng nói của hắn vang vọng chiến trường Nếu như là ở trước Cho dù hắn có nhiều lần la hết sợ hãi Thì cũng khó có người nào có thể hưởng ứng Nhưng mặc dù chiến trường hiện tại Còn có chém giết Nhưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện Khiến cho quá nhiều người ở đây tâm thần bị chấn động Dừng tay lại Nhất là lời Bạch Tiểu Thuần nói cùng với Linh Khê Lão Tổ Càng làm cho những người nghe được Khi tức hỗn đoạn Trong đầu nảy sinh các loại suy nghĩ Mà lúc này Trong lòng các đệ tử người Khà Tông Ở trên chính trường đều chấn động mạnh nhiệt Bày giờ Lao thẳng đến chỗ của Linh Khê Lão Tổ Theo từng bóng người mang theo sự mệt mỏi lao tới Ở bên trong có thượng quan thiên Hữu Có bác hàn nhiệt Có tống Khuyết, thần toán tử Còn có Tống Qu quân Uyn so với những người khác trong mắt của Tống quân U có phần phức tạp hơn ánh mắt của nàng nhiều lần đảo qua chi người Hồng Trần nữ đang hồn m mê Bạchểu thuần nhận thấy được ánh mắt của Tống quân Uyển chân thực tế lúc hắn tới mọi người của nghịch Hà Tông đều ở trong thần thức quán giống như Tống quân Uyển Bạch Tiểu thuần thấy rõ nàng được Tống quânể bảo vệ rất tốt lúc này ở trong lòng tuy rằng quốc phần anh ấy nhưng cũng không phải là thời điểm để giải thích Rất nhanh Tất cả đệ tử nghịch Hà Tông Ở trên chiến trường Đều từng người tới gần Trên đường bọn họ tới Không người nào dám đi ra ngăn cản Mặc dù cho tu sĩ nghịch Hà Tông Tập trung lại một chỗ Bạch Tiểu Thuần Người nói vậy là có ý gì Chẳng lẽ người muốn phản bội thế giới thông thiên Chỉ còn lại có nguyên thần Trần Hạ Thiên Lúc này cho dù run dày Cũng vẫn vội vàng mở miệng nói Tất cả những điều trước mắt này Thực sự khiến cho anh hoàng sợ vô cùng Đồng thời Hật ý của hắn đối với Bạch Tiểu Thuần Còn mãnh liệt hơn nhiều so với trước kia Bạch Trấn Thiên ở một bên Khi tức cũng bất ổn Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần Trong đầu hiện lên một trì của đối phương vừa rồi Tâm thầm hắn run dày Một sự bất an mãnh liệt hiện lên toàn thân Bạch Tiểu Thuần Cuộc chiến tranh này người không thể ngăn cản Hậu quả sau khi phản bội thiên tôn Người sẽ không chịu nổi Thấy Bạch Tiểu Thuần không để ý tới mình Hận ý trong mắt của Trần Hạ Thiên càng mãnh nhẹt hơn Hắn bỗng nhìn mở miệng Không muốn chết nữa Cầm miệng Bạch Tàu Thuần lạnh lùng liếc nhìn Trần Hạ Thiên Ánh mắt hắn Khiến cho thân thể của Trần Hạ Thiên chật run dày mạnh Cho dù hận ý chẳng gặp toàn thân Nhưng giữa ánh mắt này Hắn vẫn cảm thấy lạnh đẽo run dày Không dám tiếp tục mở miệng Đồng thời trong lòng đang thầm kêu khổ Hắn ý thức được Mình vừa rồi bị thù hận xông lên đầu Làm cho mê mội Lúc này Hắn quyết không thể đi động chạm tiếp Bạch Tiểu Thuần Không tiếp tục đế tới Trần Hạ Thiên đang biến sắc Bạch Tiểu Thuần giao hồng Trần Nữ trong lòng mình lại cho Tống quân Uyển Uyển Nhi Giúp ta chấu cố tử mạch Chờ sau khi ta xử lý xong chuyện nơi đây Ta sẽ giải thích với nàng Nói xong Bạch Tiểu Thuần ngồng đầu Nhìn về phía trời cao Thời khắc này trên trời cao Hai người cựu quỷ vương cùng với bán thần lão tổ Của tinh không đạo Cận Tông Chém giết cực kỳ kịch điện Bạch Tổ Thuần xuất hiện Bọn họ có quan tâm tới Nhưng lại không dành để ý tới Bất kể là cựu quỷ vương hay là bán thần của tinh không Lúc này chỉ cần phân tâm một chút Sẽ khó tránh khỏi phải trả một cái giá cực lớn Đối với chuyện ngăn cản cuộc chiến tranh này như thế nào Bạch Tổ Thuần tuy có mạnh mối Nhưng lại không có nắm chắc Bất luận là thiên tôn hay là người canh giữ lăng mộ Bạch Tổ Thuần đều chỉ có thể đi khuyên bảo Nhưng bất kể như thế nào Ngịch Tông tuyệt đối không thể tham dự Vào trong cuộc chiến tranh này Đồng thời chiến trường nơi đây Cũng quyết không thể tiếp tục ở lại nữa Nghĩ từ đây Bạch Tờ Thuần hít một hơi thật sâu Bỗng nhiên mở miệng Mọi người dừng chết Một câu nói này từ trong miệng ánh truyền ra Giống như là ngàn vạn thiên nôi Đồng thời nổ tung ra Hình thành tiếng nổ khiến cho thiên địa biến sắc Quần quận tràn ra tám phương Bao phủ tất cả khu vực chiến trường Hình thành hồi âm vô thật Dưới tầng tầng lấp lấp Giống như chúng sinh đang gào thét chết gào Kinh thiên động địa Dừng chết Dừng chết Giọng nói này vô cùng mạnh định Vô số tu sĩ hai bên Ở chiến trường đều nổ mạnh Ở trong tâm thần Bị âm thanh của Bạch chầu thuần trực tiếp đánh vào tâm thần Bị chấn động dường như giọng nói này Ẩn chứa một ý chí vô thượng Vượt qua thiên uy Khiến cho bọn họ theo bản năng Phải đi nghe theo Tất cả đều ngừng tay Dần dần những tiếng hít sâu liên tiếp từ chiến trường chấn động vang vọng về Trong thời gian ngăn cản chiến tranh hai bên Tim bạch tiêu thuần rất loạn Bởi vì hắn hiểu rõ mấu chốt nhất không phải là chiến trường ở khắp nơi trên mặt đất Cũng không phải là cuộc chiến thiên nhân Mà là cuộc chiến bán thần ở trên cao Hắn lấy lại bình tĩnh Ép xuống sự lo lắng trong lòng Hướng về phía trời cao Chuyển ra âm thanh còn muốn lớn hơn so với trước Cự quỷ lão ca Tinh không lão tổ Nghe ta nói một lời Dừng chém giết lại Giọng nói này giống như là sóng to gió lớn vậy Mang theo tất cả bầu trời Hình thành gió báo Truyền vào trong tay của cự quỷ vương Của vết tinh không bán thần Trước đó hai người bọn họ Vốn đã nhận được Khi Bạch Tiểu Thuần tới Đã không tầm thường Bọn họ lại thấy được trên mặt đất khắp nơi Đã dừng chiến Lúc này bên tai bọn họ nghe thấy bên trong giọng nói của Bạch Tiểu Thuần Ẩn chưa ý chí Cũng khiến cho bọn họ ít vào một hơi Thần sắc biến hóa Lộ ra một phần xúc động Chỉ là bọn họ đang chém giết Vẫn không cách nào có thể phân tâm Lúc này cự quỷ vương phất tay Bốn phía xung quanh thân thể cự quỷ khổng lồ Quán ngưng tụ ra sương mù màu đen Hình thành từng quỷ thù cực lớn Lao thẳng đến chỗ tinh không bán thần Mà tinh không bán thần vung một tay lên Sau lưng của Thành linh xuất hiện vô số ngôi sao hư ảnh Giống như là trên lưng cõng toàn bộ tinh không Trong mắt hắn tràn ngập sát cư Theo tay hắn bấm quyết Bên trong tinh không phía sau lưng hắn, từng ngôi sao bỗng hạ xuống Lao thẳng đến chỗ cự quỷ Vương Nhìn thấy hai người trên trời cao Vẫn đang chém dứt sinh tử Bạch Tiểu Thuần chậm mặt một hồi Sau đó trong mắt hắn hiện ra tìa máu Toàn thân mơ hồ có chút điên cuồng Khi tức quán chật ngưng tụ Thân thể bỗng nhìn bay ra Sau khi bay ra Vào giờ phút này tu vi của Bạch Tiểu Thuần Hoàn toàn không giữ lại Được khuếch tán ra Sóng dao động thiên nhân đại viên mãn Lập tức khiến cho trời cao chấn động Cùng lúc đó vào giờ phút này Lực lượng thân thể quán cũng trở nên cuồng bạo Bất tử quyền đại viên mãn Rồi rào khí huyết Cùng dung hợp với Tù Vi Sau đó cho thấy Đã không còn là lực lượng thiên nhân nữa Mà là bán thần Có thể nói Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần hắn Mặc dù bắt đầu từ trên phương diện ý nghĩa chân chính Không phải là bán thần Nhưng chính lực của Đã không khác gì so với bán thần Trong tiếng nổ vang Toàn thân Bạch Tiểu Thuần hóa thành một cầu vồng Đột ngột từ mặt đất lao tới Vào giờ phút này, hắn giống như là lưu tinh chuyển động ngược, lao thẳng đến điểm cuối bầu trời, lao thẳng đến chính trường của bán thần. Theo hắn bày ra, khắp nơi trên mặt đất, thần sắc đám người Linh Khê Lão Tổ và Ngịch Hà Tông đều lộ ra vẻ xúc động. Nhìn phía trên bầu trời, đầu bọn họ không hẹn mà cùng hiện ra cảnh tượng năm đó ở trên chiến trường Linh Khê Tông cùng với Huýt Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần cũng đã đứng ra. Lần này, hắn có thể làm được sao? Linh khề lão tù thì thảo nói nhỏ Cuộc chiến này đã đến mức độ khiến cho tất cả mọi người mệt mỏi Nếu như có thể kết thúc Đối với thông thiên cùng man hoang mà nói Đều là chuyện may mắn Không chỉ là tu sĩ nghịch Hà Tông suy nghĩ như vậy Lúc này toàn bộ chiến trường trên mặt đất Ở dưới tiếng gào thét của bạch trầu thuần Tu sĩ hai bên rừng chém giết Mỗi người đồng gần đầu Nhìn lên không chung dõi theo bóng người đang lao thẳng đến trời cao Tốc độ quán càng lúc càng nhanh Khây thế càng lúc càng mãnh liệt Đến cuối cùng Toàn thân hắn giống như là bốc cháy lên Khiến cho trời cao dâng lên sóng văn Không ngừng khuếch tán ra Âm thanh của bạch tiểu thuần bỗng nhiên vang vọng vân lồi nhân tổ biến Trong tiếng nổ lớn Ở trong một tích tắc này Thân thể hắn đang lao về phía cuối của bầu trời Bỗng nhiên biến hóa Trực tiếp hóa thành kích thước chừng 10 trường Còn chưa kết thúc Theo tốc độ nhanh như tiền bắn Hắn lại biến hóa 20 trường 30 trường 40 trường Thân thể của Bạc Tiểu Thuần càng lúc càng lớn Theo thân thể lớn lên Khi thế quán càng lúc càng mạnh Chấn động tất cả những người tận mắt nhìn thấy Đồng thời thân thể án cũng đã đạt đến kích thước 70 trường Vẫn lôi nhân tổ để bát đi thành âm của Bạch Tiểu Thuần lại truyền khắp thiên địa Thân thể án đã một lần nữa tăng lên Từ 70 trường Đến 80 trường Vô cùng cuồng giã Cuồng dã cực hạn Nhưng vẫn còn tiếp tục 90 trường 100 trường 111 trường Không kết thúc Cho đến khi kích thước đã đến 120 trường 130 trường Đến cuối cùng Khi anh đến chiến trường của cự quỷ vương Cùng với tinh không đáo tổ Thân thể anh hoàn toàn biến đổi vân lôi nhân tổ cuối cùng Thập nhất biến Tiếng độ mạnh giống như Tổ lúc khai thiên lập địa vậy Chấn động thế giới Đồng thời thân thể của bạch tổ thuần đạt tới 170 trường Giống như nhân tổ hạ xuống Mỗi biến của vân, tổ, vân đôi nhân tổ Sẽ cao thêm một trường Thập nhất biến chính là 110 trường Nhưng hai mắt của Bạch Tiểu Thuần Là do Nhật Nguyệt Trường không khuyết chuyển hóa Vì vậy từng cái xuất hiện thêm 3 chiến lược Cũng chính là 170 trường Giờ phút này tất cả tu vi quán bạo phát Trong phút chốc lực lượng thân thể quán Cũng được hoàn toàn thể hiện ra Khiến cho toàn thân hắn từ trên xuống dưới Lộ ra huyết quang vô tận Huyết quang này khiến cho thân thể hắn Dường như là có khoác một lớp áo vậy Thoạt nhìn tràn ngập cảm giác quỷ dị Không cách nào có thể nói rõ được Hơn nữa vào giờ phút này Dần như toàn thế giới đều run dày Một lực lượng chỉ có bán thần Mới có thể cảm nhận được rõ ràng Giống như hạ xuống trên người Bạch Triều Thuần Đây là toàn thế giới tán thành Đây là Lúc trước đó Chỉ có người canh giữ lăng mộ Minh Hoàng cùng với thiền tôn Mới có thể Lực thế giới Thần sắc cự quỷ vương biến hóa Trong mắt tinh không não tù Lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi Trong mắt khi trong lòng hai người này Đang chấn động Thân thể của Bạch Tiểu Thuần một trăm trượng Đã mang theo khí thế ngập trời chớp mắt vọt tới Nhưng lại không có ở bên trong thần thông của bọn họ Mà trực tiếp xuất hiện Ở giữa hai người đang giao chiến Ngừng tay Thời khắc này nhân tổ biến của Bạch Tiểu Thuần Vốn đất quần giã Sau khi xuất hiện Hắn bỗng nhiên gầm khẽ Thần sắc cũng lộ ra vẻ giữ tận Theo thức hôn chuyển ra Tay phải hắn bỗng nhiên rơi lên Trực tiếp nắm tay Trực tiếp đánh xuống một quyền Về phía sông tới vô số ngôi sao Thần thông của tinh không bán thần Trời khao giống như là muốn nổ tung ra Tiếng đổ mạnh khiến cho mọi người không thể nghe thấy gì được nữa Theo một quyền của Bạch Châu Thuần hạ xuống nước lên một trận gió lốc Lao thẳng tới Đập tới vô số ngôi sao Trong chấp mắt Khi hai người va chạm Từng ngôi sao chấn động Lại ở dưới một quyền kia của Bạch Châu Thuần Tất cả bị cuốn ngược ra Thân thể Bạch Tiểu Thuần run dậy Dù sao đối phương cũng là bán thần Nhưng khả năng bất tử huyết quán khôi phục Khiến cho hắn chỉ trong một lần hít thở Tất cả tổn thương chấp mắt đã khôi phục Một lần nữa đạt tới đỉnh phòng Dừng tay cho ta Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng giết gạo thứ hai Tay chạy hắn dơ lên Hạ xuống quyền thứ hai Về vía vô số bàn tay sương mù màu đen Phía bên cựu quỷ vợ Đều là gió bão chấn động trời cao Tất cả bàn tay sương mù màu đen Đi qua nơi nào sẽ trực tiếp bị xe rách Còn chưa có kết thúc Hai tay bạch tàu thuần vung mạnh lên Ở dưới khả năng khôi phục của bất tử huyết Hắn dường như là không có gì không làm được Tiếng sấm không ngừng nổ tung Ở xung quanh hắn Hắn cứng rắn dựa vào lực cản của một người Tách hai đại bắn thần ra Giọng nói quán át cả những tiếng nổ vang bốn viết xung quanh Lần thứ ba Vang vọng ở trong thế gian Đánh trong tay của cự quỷ vương Cô viết tình không bắn thần Ta bảo các ngươi ngừng tay Âm một tiếng, trùng kích càng mãnh đẹp hơn, bỗng nhiên bỏ phát, cựu quỷ vương vốn đã trọng thương, thần sắc biến hóa, thân thể hắn điên tiếp lưu về phía sau, đồng thời tinh không bán thần hít thờ dồn dập không thể không lưu ra phía sau. Cảnh tượng như vậy, khiến cho các tu sĩ hai bên khắp nơi ở trên mặt đất đều nín thở, mặc dù trước bọn họ cảm nhận được sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần, nhưng để không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần này có thể mạnh mẽ tới mức làm cho không người nào có thể tin tưởng được như vậy. Cái này không thể như vậy được Nguyên thần của Trần Hạ Thiên run dày Trong đầu chấn động không ngừng Trước đó mặc dù hắn phán đoán bạch tiểu thuần đã là bán thần Nhưng hắn thấy tối đa cũng chính là cấp bậc với cự quỷ vương Hoặc là tinh không não tổ Nếu đơn đa độc đấu Có thể không phân thắng bại Nhưng cũng tuyệt đối không cách nào có thể làm được Có thể đồng thời tiếp nhận thần thông của cả hai đại bán thần Lại còn có thể lông tóc không tổn hào Phải biết rằng Ngăn cản hai bán thần chém giết Có thể có loại tư cách này tuyệt đối không phải là bán thân tầm thường Càng không cần phải nói phương pháp Bạch Tiêu Thuần ngăn cản, thô bạo vô cùng Bạch Trấn Thiên cũng ít sâu một hơi Thần sắc hoàng sợ, càng hiểu rõ bán thần Lại càng hiểu được chỗ đáng sợ của Bạch Tiêu Thuần lúc này Tại sao có thể như vậy được? Chỉ có mấy năm không gặp Bạch Trấn Thiên thì thảo, đầu óc hoàn toàn rối loạn Các loại tư tưởng phức tạp, không ngừng hội tổ, biến trở thành cay đắng Mặc dù mọi người của nghịch Hà Tông Không hiểu rõ nhiều lắm Nhưng Linh Khê Lão Tổ Có thể nhìn ra được Lúc này tâm tư quán giống như là có sóng ngầm Ngập trời Bạch Tiểu Thuần có chiến lược bán thần Điều này vốn khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Hiện tại cảnh tượng như vậy Lại càng khiến cho anh khó có thể tin được Tất cả những gì vừa xảy ra ở trước mắt Chỉ có điều So với bọn họ Lúc này người chấn động nhất Lại là cự quỷ vương Cùng tinh không bán thần Nhất là cự quỷ vương Trong mắt của hắn cũng sắp muốn rời ra Hắn chỉ vào Bạch Tiểu Thuần thất thanh mở miệng Ngươi Tiểu tử này Ngươi thế nào đã có thể đột phá thay đổi Trở nên cường hãn như vậy Mặc dù bán thần đảo tổ của tinh không đạo cực tông Đối với Bạch Tiểu Thuần Không quen thuộc giống như cự quỷ vương Nhưng dù sao Bạch Tiểu Thuần trên danh nghĩa Là tu sĩ của tinh không đạo cực tông Từ trước tới đây Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên nhân Hắn đã lưu ý Lúc này trong lòng hắn dần đến sóng gió không nhỏ Thần sắc nghiêm nghị Hắn không khỏi nhau mắt Nhìn cẩn thận một hồi Bạch tiểu thuần này đột nhiên đi tới một trình độ nhất định Phải khiến cho mình quan trọng Tốc độ tu hành của đối phương cực nhanh Khiến cho trong đầu quán hắn chấn động vô cùng Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường Hắn không phải bán thần Đồng tử của tinh không lão tổ chợt có lại Mặc dù hắn chấn động Nhưng vừa vặn là bán thần Ánh mắt cũng vô cùng sắc bén Chính lực của Bạch Tiểu Thuần khiến người ta cảm giác là bán thần Nhưng hắn không có thần hồn Đây là chỗ mánh khỏe lớn nhất Không chỉ là tinh không lão tổ nhìn ra Rất nhanh cự quỷ vương cũng nhìn ra chỗ vấn đề Nhưng sự phát hiện này Chẳng những không khiến cho chấn động kinh ngạc trong lòng hai người giảm bớt Trái lại là còn bạo phát ra gấp mấy lần Hắn Lại còn không phải là bán thần Thiên nhân đại viên mát Sao có thể như vậy được Cả đời này ta đã gặp qua thiên nhân đại viên mãn Nhưng không có một người nào có thể cường án như vậy được Thời điểm tâm tình hai người nổi sóng gió Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi Lui ra phía sau vài bước Lần lượt ôm quyền cúi đầu Nhìn về phía cựu quỷ vương cùng tinh không lão tổ Cựu quỷ lão cả Tinh không lão tổ Không nên lại chiến đấu nữa Người chết đã đủ nhiều rồi Cuộc chiến tranh giác man hoang cùng với thông thiên này Không có bất kỳ ý nghĩa nào cả Bạch Tiểu Thuần ngờm đầu Khổ sở mở miệng Lời quán vừa truyền ra Cựu quỷ vương Covid tinh không lão tổ đều như mày Bọn họ không đập tức nói gì Một lát sau Tinh không lão tổ hư lạnh một tiếng Ánh mắt nhìn về phía vạch tiểu thuần Đã mang theo sự sắc bén Bạch đạo Hữu Người Hà tông có thể không tham dự vào chiến trận này Chuyện này bản tọa có thể làm chủ Người dẫn theo người Hà tông của ngươi Rời khỏi đây Cuộc chiến tranh này cho dù ngươi có chiến được bán thần Nhưng cũng không phải là ngươi nói dừng Là có thể dừng lại được Tinh không lão tổ nói như lời này Tuy có chút không khách khí Nhưng nếu như là người hiểu hắn Đều có thể nghe ra Đây đã là rất khách khí rồi Hắn thừa nhận chiến lược của Bạch Tiểu Thuần Làm bán thần lão tổ của Đông Bạch Thông Thiên Hắn có quyền lực đi lệnh cho một tông môn trung du Không tham dự chiến tranh Hắn thấy Đây đã là cho Bạch Tiểu Thuần một công đạo Đồng thời Chuyện này cũng vì là đề phòng Bạch Tiểu Thuần Quy thuận màn hoang Gần như thời điểm tinh không lão tổ nói ra lời này Đồng thời cựu quý vương nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Sâu bên trong mắt hắn Che giấu sự ôn hòa Hãy biết lòng tốt của Bạch Tiểu Thuần Cũng biết dự định của Bạch Tiểu Thuần Nhưng lời tinh không lão tổ nói Hắn công nhận Cuộc chiến tranh này Không phải Bạch Tiểu Thuần nói dừng Là có thể dừng lại được Ẩn oán giữa thông thiền cùng khôi hoàng Kiều Đã rằng co quá lâu điều Thuần Tâm ý của người Lão phù đã biết Đi đi Dẫn tử mạch đi Cựu Quỳ Vương nói Trong mắt một lần nữa trở nên sắc bén Nhìn về phía tinh không lão tổ Ánh mắt hai người nhìn nhau Sát cơ lại hồi sinh Đồng thời lời của bọn họ nói chuyện Cũng không có che giấu truyền vào đến trong chiến trường Theo những tiếng ý thờ chậm rãi lên xuống Theo tù sĩ hai bên chiến trường Cho dù không muốn Cho dù cay đắng Cũng chỉ có thể là càng nhiều tơ máu trong mắt Khiến cho sát ý của từng người Vào giờ phút này càng thêm mãnh liệt hơn Mắt thấy cuộc chiến tranh này Lại muốn một lần nữa triển khai Khi thức bạch tiểu thuần cũng dao động một hồi Hắn cảm thấy bất đắc dĩ Nhưng bên trong con mắt đã càng thêm quyết đoán Hắn biết nếu như ngay cả chiến trường nơi đây Cũng không cách nào có thể ngăn cản Nhưng vậy hắn làm sao có thể khiến cho thiên tôn Cùng người canh giữ lang bộ đồng ý dừng chiến tranh đây Hắn hiểu rõ Lập trường quán vào giờ phút này Không thể lệch đi Một khi lệch đi Hắn cũng lại mất đi từ cách tranh thủ sự đồng ý Đình chính của thiên tôn Cùng người canh giữ lang bộ Các người muốn khai chiến Bạch tù thuần cúi đầu Âm thanh mang theo một sự kiên quyết nồng đậm Chậm rãi truyền ra Như vậy Đánh thắng được ta Các người nguyện ý chém dứt thế nào Thì chém dứt thế đó Bạch tù thuần ta từ đây về sau Hoàn toàn không để ý Nhưng nếu như ngay cả ta cũng đánh không lại Đường đường là bán thần Cũng đừng ở trước mặt ta nói cái gì mà chém giết nữa Tình không lão tổ Tới đây Nếu như ta thuyết phục không được ngươi Ta cũng chỉ có thể đánh cho ngươi phục Còn có cự quỷ lão cả nữa Chờ ta đánh cho tinh không lão tổ này phục rồi Ta sẽ trở lại đánh cho lão cả hoài phục Trong lúc Bạch Tiểu Thuần nói Ngần đầu lên Trong mắt chàn ngập tơ máu Hắn lộ ra nụ cười lạnh Nhìn về phía hai người Cự quỷ vương cùng với tinh không lão tổ biến sắc So với việc tinh không lão tổ Mặc dù cự quỷ vương đối với Bạch Tiểu Thuần nói Có chút khó chịu Nhưng vẫn không nói gì Chỉ chừng mắt nhìn bạch tiểu thuần Nhưng mắt tinh không lão tổ Lại nhìn bạch tiểu thuần Chậm rãi nở nụ cười Tiếng cười kia càng lúc càng lớn Khi thế quán cũng trong tiếng cười kia Quần quận bạo phát ngập trời Càng lúc càng mãnh điện Đến cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ trời cao Bầu trời vặn vẹo Vốn là ban ngày Nhưng chỉ trong trước mắt đồ hóa thành đêm tối Lộ ra một mảnh tinh không xa lạ Đây chính là đạo pháp của tinh không lão tổ Giết chết tinh không của mình Thay thế được trời cao Huyễn hóa Giả giống như là Khiến cho ý chí của mình Bao trùm trên ý chí của mảnh thế giới này Bạch Tiểu Thuần Ngoại trừ thiên tôn Của người canh giữ lăng bộ ra Không ai dám nói đánh cho bàn tọa phục Mà người vừa rồi chịu đựng Chẳng qua là lực thần thông Còn suất đại của bàn tọa mà thôi Người có thể mỏi mắt mong chờ Bạch Tiểu Thuần hở ứng mở miệng Vừa rồi khi hắn đối mặt với thần thông của hai người Khả năng khôi phục của bất tử huyết trong cơ thể Khiến cho Bạch Triều Thuần đã ý thức được Có thể hôm nay Mình muốn mạnh hơn so với trong sự tưởng tượng của mình Được Tinh không đảo tổ dẫn dứt cười ngực Tay phải hắn bỗng nhiên dơ lên Chỉ về phía tinh không một cái Dưới một chỉ này Nhất là toàn bộ tinh không Quần tinh lập lè Từng ngôi sao đều sáng lên Sáng chói vô biên Đồng thời vào giờ phút này Những tinh không này rốt cục Thật giống như là một chỉ Của tinh không đảo tổ hấp dẫn Trong nhảy mắt Tình Quang ngưng tụ nến. Toàn bộ bầu trời đều đang biến hóa. Một cảnh tượng kỳ dị này tàn ra khí thế mệnh mông. Khiến cho mọi người ở khắp nơi trên bản đất. Trong lòng đều run dậy. Dần như một chỉ này của bản thần tinh không lão tổ. Lúc này đã siêu thoát. Cho thấy lực lượng thần trì giống như có thể dựa vào một người. Chấn động đến cả nền tảng của thế giới. Tinh không tri mâu. Tinh không lão tổ hờ mở miệng. Theo lời nói của hắn vang vọng. Những tinh quang này bỗng nhiên chảy xuôi Cuối cùng ở trên bầu trời Chúng nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ Theo khi thức càng lúc càng mãnh nhện Một lực áp bách cùng với khuyên trời ráng xuống Cho đến khi Ngưng tụ dưới vô tận tinh quang Một trường mâu cực lớn do tinh quang tạo thành Biến hóa ra ở trên bầu trời Trường mâu này quá lớn dường như chiếm toàn bộ tinh không Lúc này theo tay phải của tinh không não tổ buôn ra Chỉ về phía bạch châu thuần Nhất thời trường mâu tinh không này Cũng chậm rãi chuyển động Đầu mâu lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần Trong chớp mắt Ở trong đồng Bạch Tiểu Thuần Lại bạo phát ra một cảm giác nguy cơ mãnh thiệt Cùng lúc đó Mặt đất run dày Vô số đá vụt bay lên Tất cả tu sĩ trên mặt đất Đều dâng lên một cảm giác sợ hãi Giống như ngày diệt vong hạ xuống Diệt Trong mắt tinh không đảo tổ Có hàn quang nói lên Lúc hắn bỗng nhiên mở miệng Trường mâu trong tinh không ẩm ẩm di chuyển Từ trên trời hạ xuống, lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Khí tức tầng mạch, khí thế vang trời, khiến hư vô ở bốn phía xung quanh cho Bạch Tiểu Thuần truyền sánh tiếng rằng rắc, nhưng hư vô lại không cách nào có thể tiếp nhận được. Sự xuất hiện vỡ nát, Lấp ra trên thân thể hắn cũng lõm xuống, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy được hết luồng khí xoáy này đến luồng khí xoáy khác không ngừng chạy, tóc hắn nhẹ nhàng tung bay, duy nhất chỉ có mắt hắn, khi trường mâu tới gần, trong mắt hắn có ánh sáng huyết sắc. Giống như là máu lửa, chật thiều đốt Bạch Tiểu Thuần Cuộc chiến bắn thần Mặc dù người có tư cách tham dự Nhưng lại không có tư cách ngăn cản tình không bắn thần ngạo nghĩa mở miệng Âm thanh giống như là sấm xét Trực tiếp nổ tung Theo bàn tay hắn bấm quyết Tốc độ trường mâu tinh không này càng lúc càng nhanh Đến cuối cùng Giống như muốn tác ra hư vô khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng gần thậm chí hư vô bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng không chịu nổi. Ở nơi này không ngừng vỡ nát, ngay cả mặt đất dưới chân hắn cũng chấn động. Giờ phút này, ở trên chiến trường lại ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên bầu trời. Trong sự chú ý của vạn người, Bạch Tiểu Thuần sâu một hơi, máu lửa ở trong đôi mắt càng thêm sắc bén, lại càng thêm trói mắt, khi thiết toàn thân đã liên tiếp tăng lên, không ngừng cuột khởi bạo phát. Tiếng sấm vang vọng khắp mọi nơi, mái tóc Bạch Tiểu Thuần tung bay, Xung quanh thân thể hắn có gió bão không ngừng thoát tán ra Khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là chiến thần Hắn ngần đầu nhìn Trường mâu tinh không này từ trong tinh không hạ xuống Tay phải quán Chậm rãi dơ lên Ta đã từng nói Có thể đánh cho người phục hay không Người có thể mỏi mắt trở mong Bạch tiều thuần chậm rãi mở miệng Bên trong âm thanh lộ ra sự kiên khuết Trong mắt hắn mang theo sự quyết đoán Mang theo tay phải Hoàn toàn dơ lên Hắn hùng hăng nắm đấy Sau đó trong cơ thể của anh đập thức Cơ thể bỗng truyền ra tiếng nổ lớn Lớn hơn cả so với thiên đôi Ở trong một chiếc mắt này Nguyệt Ngân ở bên trong con mắt trái của anh Lập lệ kinh người Ấn khí mặt trời trong mắt phải Cũng giống như là hòa diễm gập trời bay lên Thân thể vân đôi nhân tổ quán anh Cả lúc này theo được lượng thân thể cũng tu vi vận chuyển Đang nhanh chóng chuyển hóa Thành chiến lược có thể thay trời đổi đất Tất cả điều này Nói thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế được phát sinh chỉ trong chớp mắt. Trong chớp mắt, chưởng tinh không này liền băng theo khí thế không cách nào có thể hình dung, giống như là muốn băng theo tất cả toàn bộ bầu trời, gào thét lao về phía Bạch Điểu thuần. Càng lúc càng gần, trong khoảnh khắc, giúp cổ gần như là đến trước mặt Bạch Điểu thuần. Trường tinh không quá lớn, dài chừng vạn trượng, lúc này, nó hình thành để ép lại càng tuyệt luân, giống như là một tòa thiên sơn, mắt thấy sẽ va chạm vào người Bạch Tiểu thuần, bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt thế. Có thể tưởng tượng được Một khi vừa va chạm với Bạch Tiểu Thuần Hoàn toàn bạo phát ra lực lượng Giống như là bè gãy nghiền nát, diệt sạch vậy Đúng vào lúc này Khi thế toàn thân của Bạch Tiểu Thuần Cũng theo đó nhảy lên tức cực hạn Thân thì hắn chẳng những không lưu về phía sau Ngược lại trật lao mạnh ra ngoài Hóa thành một đạo lưu tinh Lao thẳng đến trường mâu tinh không Còn có âm thanh băng hàn Từ trong miệng quán vang vọng thiên địa Vần lồi nhân tổ Nhật nguyệt cùng sáng theo âm thanh xuất hiện Trong cơ thể bạch tiểu thuần có lực lượng cuồng dã hung bạo bạo phát Âm thanh giống như tiếng rít gạo Giống như là nhân tổ trên đời Thời điểm bay ra Hai bên người hắn còn có một hình ảnh nhật nguyện Chợt huyện hóa ra Cùng lúc càng sáng Đến cuối cùng ánh sáng gần như là chói mắt Thân tử hắn không ngờ lại đã va chạm vào trường mâu tinh không Tâm thần cựu quỳ vương chất động Ánh mắt tinh không lão tổ cũng càng nghiêm trọng Tất cả tu sĩ khắp nơi ở trên mặt đất Lúc này dường như đều nín th Trong ánh mắt tất cả bọn họ đều tập trung vào trên trời cao Một người một mâu này Đã lao qua Va chạm vào nhau Vụ nổ mãnh điệt đến mức không cách nào có thể hình dung Còn ở trong một tích tắc này Vụ nổ quần quần bạo phát ngập trời Đinh tài nhức óc Khiến cho mặt đất tám phương chấn động Khiến cho hư vô run dày vạn vẹo Khiến cho toàn bộ thế giới này Giống như đều quần quần Ở một tiếng Trường mô tinh không dài chừng vạn trượng này Cuối cùng chợt dừng lại ở giữa không trùng Dùng mắt, dâng mắt Có thể thấy được Ở trên đó suốt cục xuất hiện những vết vỡ nát Còn có được tiếng két két chuyển ra Trần mâu tinh không này Thoạt nhìn là thanh thiết kinh thiên Rốt cục lại giống như Không cách nào chịu đựng được sự va chạm đến từ bạch tiểu thuần Lại có thể sau mấy hơi thở Ở trong tiếng đổ vang vọng này Trực tiếp lại trên em xe bầy Chợt tan vỡ Sau khi tan vỡ Những mảnh nhỏ trần mâu hóa thành vô số ngôi sao quấn ngược ra Lúc này thân thể của bạch tiểu thuần Ở giữa sự phấn chấn không ngừng lưu về phía sau, khóe miệng quán tràn ra máu tươi, ngực hắn lõm xuống, Tù vị trong cơ thể trở nên hốt loạn, đồng thời ngay cả thân thể hắn dường như cũng muốn tàn vỡ, thậm chí có thể thấy được một ít vết nứt cũng xuất hiện ở trên thân thể hắn. Nhưng trong lúc Bạch Tiểu Thuần đưa ra phía sau, tổng cộng chỉ là 3 bước, tất cả những thương thế này lại có thể trong phút chốc khôi phục lại giống như bình thường. Bước đầu tiên, vết nứt biến mất, ngực lõm xuống một lần nữa bằng phần. Bước thứ hai, Tù vì hỗn loạn trực tiếp chấn tĩnh Lực lượng thân thể tản đi Trong hít thờ đã trở lại bình thường Thời điểm bước thứ ba Hắn ngầm đầu Khi thế toàn thân lại bạo phát Cuối cùng lông tóc không hao tồn gì Vẫn đỉnh phòng Bên trong hai mắt hắn Còn có tinh quang chấp hiện Lúc nhìn về phía tinh không lão tổ Bạch tàu thuần vỗ những tinh quang dính vào trên người Vì trần mâu tan vỡ Hờ hững mở miệng Chỉ có như vậy sao Gần như trong nhảy mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần Truyền ra Những tiếng hít sâu kinh ngạc Những tiếng bàn tán không ngừng Từ trong miệng các tù sĩ hai bên Ở trên khắp chiến trường truyền ra lông tóc không tổn hóa gì Trời ạ Bạch Tiểu Thuần này Sau khi trực diện với thần thông của tinh không lão tổ Lại có thể Trong nhảy mắt khôi phục lại Cái này Chẳng những là người ở mọi khắp nơi Ở trên mặt đất hoàng sợ Ở trên bầu trời Cựa quỷ vương cũng như vậy Đôi mắt của hắn trợn trừng Nhìn bạch tiểu thuần Trong lòng tràn ngập cảm giác Không cách nào có thể tin tưởng được Hắn nhìn ra được mánh khóe Nhưng chính vì vậy nhìn ra mánh khóe Hắn mới có thể càng thêm chấn động Loại khôi phục này Ai có thể giết chết được Vào giờ phút này Tâm thần tinh không lão tổ cũng dừng đến sóng gió ngập trời Hơi thờ quán trở nên gấp gáp tinh quang trong mắt sắc bén đến cực hạn Thân là bán thần Hắn tự nhiên nhìn ra được vừa rồi Bạch tiểu thuần đối đầu với trường mâu tinh không của mình Thương thế cũng không nhỏ Trường mâu tan vỡ Hắn không thấy bất ngờ Cũng không chấn động như vậy Điều khiến cho trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ Là thương thế của bạc tiểu thuần này Nhìn như là nghiêm trọng Lại có thể chỉ trong thời gian lui vài bước Liền trực tiếp đã khôi phục Theo hắn thấy Điều này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi Loại năng lực khôi phục này Khiến cho tâm thần của hắn chấn động mãnh nhện Thậm chí ở sâu trong nội tâm Hắn cũng không nhịn được Dâng lên cảm giác mãnh điệp kiên kỳ Các bạn nghe xong tập số 242 Của bộ truyện nhất điểm Minh Hằng Cảm ơn mọi người đã chú lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn ơi tập tiếp theo của bộ chuyện nhé